Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Các bạn thân mến, trong buổi đọc sách hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thứ 9 tác phẩm Dòng sông thơ ấu, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Thằng Sườn lớn hơn tôi mới 1 mập 2 tuổi thôi. 14-15. Nó đã thành người lớn rồi. Người nó cũng có vẻ khác thường. Nó có một thân hình nói là sống cũng được, nói là kỳ kỳ thì đúng hơn. Cái đầu của nó không tròn, tác của nó hất vừa cột vừa bằng bằng, cho nên cái đầu của nó thành hình vuông. Cổ rụt như cổ rùa và cái ngực của nó cũng bè bè theo hình vuông. Cái áo bảnh tô bằng vải kaki cũ lúc nào cũng phanh ngực với cái quần lùi đen dài đến tận gối. Người như nó không thể chăn chẻo được, mặt đen sì sì như mọc đất. Nhà cha mẹ nó ở trong ngõ kinh, nhưng suốt ngày nó ở bến xe ở chợ. Đêm cũng ngủ trong chợ trên thớt thịt. Nó tật tành đứng bến xe, nguyện lẩm đệ tử cho hai quang, cũng dành khách và thỉnh thoảng được leo lên xe đi Sài Gòn. Cái tôi thấy nó thành người lớn ấy là biết hút thuốc, thở khói ra lỗ mũi hằn hoai. Ngày đầu ôm cái thùng thuốc lá ra chợ, tôi đang nớ ngớ thì chính nó là người mua mở hàng. Ê, con chú hai hả? Tôi gật đầu. Thuốc gì ngon cho vài điếu? Anh hút thuốc nào? Anh cái con mẹ gì? Thằng Sơn. Thằng Sơn nghèo nhưng lại coi tiền như rác, tiền nó cuộn trong lưng quần, lấy thuốc xong nó cầm nắm tiền thả xuống cái bàn thuốc của tôi không cần đếm. Tôi gọi nó lại, trả tiền dư. Cái đầu ngu của nó lắc quầy quậy trên cái cổ rùa. "Đệ đó, còn phút nữa." Nó quay lưng, nghĩ gì đó nó quay lại. Thằng nào ăn hiếp á, cho tao biết nghe. Không hiểu sao nó lại thương tôi vậy. Một buổi chiều, nó qua cây cầu khỉ, vào tận nhà tìm tôi lúc tôi đang ở trước sân. Mấy hôm nay đâu, không ra chợ. Nghe nó hỏi, tôi mới chợt nhớ, tôi không ra chợ cũng hơi lâu, từ ngày chắc tôi xoay được một việc làm kiếm ra tiền. Có một ngôi nhà vốn là lò thợ bạc lâu đời, từ đời ông nội đến đời cha, đời con, rồi đến đời cháu thì không làm thợ bạc nữa. Người chủ cuối cùng của ngôi nhà theo đạo Hòa Hảo, nghĩ thế nào lại dỡ nhà về đất Lãng Linh. Đất Lãng Linh đã trở thành đất Phật của Phật giáo Hòa Hảo. Cha tôi không mua nhà mà mua cái nền nhà. Vậy là anh chị em tôi Mỗi người một tay, đào lấy đất nền cứng, đưa về cho cha tôi đãi và. Nhà tôi toàn đất. Cha tôi dùng một cái chảo đục, buộc ngai sợi dây ở hai quai, treo lên cái xưởng nhà sau bếp. Tôi xúc đất đổ vô chậu. Anh tôi xích nước từ dưới kinh lên đổ vào, còn cha tôi ngồi đãi. Đãi mãi, đãi mãi, đãi mãi cho đến lúc dưới đáy chảo còn một nắm cát. Với những hạt bụi anh ánh, cái nắm cát ấy đưa vào lò nấu, rồi những hạt bụi anh ánh ấy tụ lại thành một cái hạt như hạt đậu. Chưa phải là hạt vàng, nhưng trong cái hạt ấy có vàng. Ban ngày thì đãi, ban đêm thì nấu, cha tôi ngồi coi, còn anh tôi với chị tôi thì thay nhau quay lò. Có một lần, chúng tôi về vào lúc nửa đêm, Thấy ba cha con tôi vẫn ngồi vết lo lửa, chú tôi thở dài. Đại cát tìm vàng, cực quá hả anh hai? Đã nói là đại cát tìm vàng thì làm sao không cực, nhưng đâu có cực bằng anh em. Đã người để người quy về một mối mê lảo khó, người lúc đầu tưởng là vàng, hóa ra lại là ác. Cha tôi mỉm cười lắc đầu. và thở dài. Cha tôi không nói gì thêm, nhưng tôi lại hiểu là cha tôi muốn nói đến ông tư tôi. Vì lo giúp việc nhà mà tôi bỏ cả mẹ cuốn thuốc và cũng quên ra chợ là vậy. Thằng Sườn Dụ, tối nay đi chơi với tao. Không được. Một lát thôi. Đi đâu? Nghe giảng đạo. Là đạo Đạo gì nữa đây? Tôi nhìn lại nó, nó biết ý lắc đầu. Không phải hòa hợp đâu. Cao Đài? Không. Đạo gì? Không phải thiên chúa mà cũng như thiên chúa vậy. Đạo tin lành. Thôi, tao không đi. Đi mày, tối nay vui lắm. Trước khi giảng nó có đàn có hát, người ta tới nghe, nó cho ăn kẹo. kẹo đen, đắng đắng, ngọt ngọt, thơm thơm, kẹo à, kẹo sô cô la. Nó bỏ bùa bỏ ngải cho mình mê lặt sao? Mê cái cỏ, tao ăn mấy bữa rồi. Ừ, mày đi trước đi. Thằng Sườn chào tôi ở ngoài cửa. Thằng Sườn chào tôi ở ngoài cửa. Quá ra cái chỗ giảng đạo là cái nhà chơi bóng bàn ở cuối phố, thỉnh thoảng Tôi cũng tới lui Cái bàn bị xếp lại một bên tường Thay vào đó là ghế ngồi Người đến nghe giảng đạo Tôi thấy toàn lũ trẻ ở chợ Có gần 20 đứa Người lớn chỉ có đôi 3 người Người đến nghe có vậy Mà sao họ làm dình giang quá Thời buổi không có dầu để thắt Phải thắt bằng mỡ Hoặc dầu mù u Họ lại thắt đèn măng sông Cháy vàng khe Sáng ra tới tận ngoài đường lại có tiếng đàn accord. Thằng sưn nắm tay tôi, đưa tôi lên ngồi hàng ghế đầu, phía sau là lũ nhỏ lao nhao. Rồi một ông mục sư, đầu hớt theo kiểu vành bóng ngựa, cũng áo dài đen, chẳng khác gì mấy ông cha của đạo Thiên Chúa. Ông phát mỗi đứa một quyển kinh nhỏ bằng bàn tay để bỏ túi, và đúng như thằng sưn nói, kèm theo một thỏi sô cô la. Sau khi mọi người đều có sách có quà, Ông trở lên bụng, mặt trang nghiêm, mở to mắt, nhìn xuống đầu lũ nhỏ Ông nói giọng vừa vang vừa ấm Trước khi dạng, các em ôn lại bài hát nhớ chưa? Ai yêu mến Giê-xu vô cùng, càng yêu tha thiết ngày thêm Lập tức, tiếng đàn ắc cóc kéo lên, ông bắt rọc Mến yêu, một, hai, ba Cái lũ nhỏ trong phòng cất tiếng hát re lên, mới hát được một câu, mến yêu Jesus vô cùng thì thằng Xuân bật đứng dậy, cất cao tiếng hát với câu vọng cổ. Bong bong vang vang tiếng chuông ở chùa. Một tiếng hét giật nảy người, ông mục sư vừa hét vừa nhào xuống. Thằng Xuân quá nhanh, thoát một cái nó tuồn ra cửa. Bàn ghế xô đổ lóc bục, bắt nó, bắt nó. Tôi có cảm tưởng là thằng Sườn đã nhảy qua đầu mọi đứa để thoát thân, còn bọn chúng tôi chen nhau đạp nhau vút hoàng, nhưng khi gặp nhau ở chợ thì đứa nào cũng vui cười. Thằng Sườn họp tất cả lại, đãi mỗi đứa một tô hủ tiếu giữ nhà lồng chợ. Số tiền đó nó nhận được của một người đạo khoa hảo và một người đạo cao đại, nó bảo là tiền phá đám. Chả tiền hủ tiếu xong cho gần 20 đứa, phần còn lại đục giem cho nó một gói thuốc. Chỉ có vậy mà sáng hôm sau, ông mục sư đạo tin lành phải dọn đồ xuống ghe, nhổ xào như một cái gánh hát sơn đông. Đêm ấy tôi trả bề, hãy còn sống, chị Y và các em tôi hãy còn thức. Tôi chia cho mỗi người một viên kẹo sô cô la. Xuống bếp, cha tôi với chú tôi ngồi bất tế bên cái lò. Anh tôi thì ngồi quay lò. Cái lò đỏ rực, cái lưỡi của lửa thì xanh lè. Tôi dúi vào tay anh một miếng sô cô la như đền đền ơn anh ngồi thay tôi. "Hồi chiều thằng Sơn dụ con đi đâu?" Tôi kể cái lúc thằng Sơn bỗng đứng bật dậy, cất giọng bong bong vang vang thì chúng tôi với cha tôi ôm bụng cười ngả nghiêng. Anh tự tiện trách. Sao mày không dụ tao? Cái kẹo sô cô la này bây giờ hiếm lắm, còn hết. Hết. Mai mày ở nhà quay lọ tao đi. Cười xong, cha tôi châm thuốc, vừa bập vừa hỏi. Ba, mày thấy chưa? Cái đám này nó như cái chuyến tàu vét ấy, nó không muốn để cho ai đứng ngoài, vét từng đứa con nít. Tụi nó là tụi nào vậy, ba? Chú tôi lại trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa một hồi lâu. Em chưa biết rõ lắm, Đảng Tín lành thường thường là của tụi anh với Mỹ, Mỹ bây giờ là đồng minh nhưng cũng là tụi nó. Những chuyến tộc vết, vết tụi con nít. Nguy hiểm lắm đó anh hai, nó nghĩ đến đường dài. Sau khi nhai hết viên kẹo sô cô la, anh tôi nhấp mọe nghe chú tôi nói, Rồi người anh như bị ngứa ngáy, không yên, cứ loay hoay. Anh nhặt từng cục than ném thêm vào lửa nhìn cha tôi, lại nhìn qua chú tôi. Cha à, còn vô thanh niên cứu quốc nghe cha. Hóa ra anh tôi lại biết nhiều hơn tôi, biết cái điều mà tôi chưa nghe tới bao giờ. Thanh niên cứu quốc, cứu quốc, nghe thiêng liêng làm sao. Tôi vừa nghĩ vừa quay lỏ mạnh hơn. và ngọn lửa cũng bốc cao hơn. Bảy hả? Cha tôi hỏi. Cha tôi chỉ nói có vậy mà anh tôi hiểu ý, anh xỉ mặt. Cái gì của con cha cũng chê, đi hoang cha chê, đi thanh niên cứu quốc cha cũng chê. Cha tôi nhìn anh tôi với đôi mắt nghiêm khắc. Được vậy cha mừng, nhưng phải nghĩ cho kỹ. Đã đi ấy thì đi cho đến cùng, chứ hứa bỏ nửa chừng. Trà nghiệm thấy trong đời không ai tệ bằng những kẻ bỏ cuộc. Ông tư của tụi con cũng là người bỏ cuộc đó. Anh tôi ngồi ít, nhìn đắp đắm vào ngọn lửa, cái lưỡi lửa không nói nhưng tỏa sáng mặt người. Đêm đó, sau khi dọn dẹp, anh tôi không ngủ nhà, chúng tôi cũng không ngủ trên chiếc ghế bố ngoài thảo bàn nữa. Hai chú cháu dẫn nhau đi đâu mất? Tôi đoán là hai người đi qua cầu lên phóng cột dây thép. Vậy là người ở lạc tôi, không còn ai giấu ai nữa, ra mặt hết rồi. Gặp một người nào đó ở ngoài đường, không cần quen biết, cũng không cần hỏi, thấy mặt là biết ngay họ là ai, theo đạo nào. Người theo đạo Hòa Hảo, quần áo màu rà, để râu để tóc, buộc nghênh nghênh. vừa to nhỏ si sầm chuyện cơ mặt của thời thế. Người theo đạo cao đại cũng để dầu tóc, quần áo thì toàn trắng. Áo trắng, quần trắng, khăn trắng, nón mũ đội trên đầu cũng trắng. Từ tòa thánh ở Tây Ninh đến làng tôi quá xa xôi, như bị đối sức, lác đác chẳng có mấy người, nhưng lại nổi bật với đồ trắng giữa những đám đồ màu rã. Tùy ít nhưng dựa vào thế của Nhật cũng vẫn nghênh ngang. Một thằng bạn học của tôi đi đạo cao đài, có lần nó dám nói: "Đạo Hòa Hảo ăn cắp kinh Phật của đạo tao." Sao mày biết?" Bà tao nói. "Giác, thì mày thử đọc kinh Hòa Hảo tao nghe, tao chỉ cho mày thấy." "Tao biết gì mà đạp?" "Tao nghe nói Bạch Chấp kinh Hòa Hảo mà." "Đọc chết, nhưng tao không nhớ." tao đọc hết rồi, câu nào của đạo tao mà hay ấy thì họ copy liền. Tôi khuyên nó. Này, nói cho tao thôi, đừng nói với ai nữa, họ nghe họ giết mày chết. Tao đố, mày biết không, rồi Nhật sẽ cai trị xứ này. Sao mày biết? Ba tao nói. Tôi lại hỏi nó, "Bồ ổ đạo của mày đu hi sao mà thờ có một con mắt vậy mày?" Nó bật cái ngực của nó lên, Bảy. Nó hét, hai con mắt của nó nhìn tôi long lóng. Tao nghe nói á, cha mày hay hỏi nhiều câu cắt cớ lắm, mày cũng vậy, coi chừng có ngày. Nó đưa quả đấm dí vào mặt tôi. Tôi giật rối bỏ đi. Nó mặc quần short trắng, áo sơ mi trắng, đội cái mũ tròn cũng trắng. Nó đi qua cây cầu khỉ nhà tôi mà vẫn thấy đắc nghênh nga. Có vậy, bà nó không chơi với tôi nữa. Sau đó không bao lâu, cả nhà nó rời về tòa thánh Tây Ninh. Nó đến chia tay với nhiều bạn bè, riêng tôi nó không thèm từ giã. Và tôi, tôi cũng muốn quên nó cho rồi. Còn đạo thiên chúa, cái nhà thờ lớn với cái lồng chuông vẫn còn đó, sừng sững ở bên kia sông. Tây tuy thất thế, nhưng buổi sáng, buổi chiều chuông vẫn đổ rền. Thanh niên Tiễn Phong thì mặc quân phục vừa đi đàng vừa á, còn những người cùng với chú tôi, cha tôi, anh tôi thì không hề ra mặt. Và cũng vì không ra mặt mà trong con mắt của họ, tôi cũng đã ra mặt rồi. Những người ấy, những người mà tôi mới biết đến, những người cứu quốc, họ âm thầm, mình giữ rồi như sóng ngầm của con sông Cửu Long chảy qua làng. Còn những người kia, hoa hậu, cao đại hay thanh niên xung phong Ha, là những ngọn sóng trên mặt sông đang trào lên ầm ĩ. Đêm ấy, biết anh tôi với chú tôi không ngủ nhà, tôi không sao ngủ được. Tôi cứ trăn trở với một câu hỏi. Tôi thệ đạo Thiên Chúa, đạo Hoa Hảo hay đạo Cao Đài? Cha mẹ theo đạo nào thì con cái cũng phải theo đạo ấy. Còn anh em mình thì cha mẹ sao không buộc con cái phải theo? Sao cha tôi, chú tôi Và mới đây cả anh tôi sao không bắt tôi phải theo anh em mình. Lâu nay mọi người như đi trên con sông, tôi thấy bạn bè và thiên hạ ai ai cũng có một chỗ trên chiếc thuyền của mình, còn tôi cứ phải lặn hụp, ngoi ngót trên mặt sông. Đêm ấy, tôi như thấy được bóng dáng chiếc thuyền của mình, tôi sẽ bơi tới. Chẳng biết chuyện gì và cả làng như đổ hết ra mặt đường, tràn lên sân chợ. Cha tôi cấm không cho đứa nào bước qua cây cầu khỉ. Còn anh tôi, lần đầu tiên anh tỏ ra là một người lớn, anh bảo: "Nè, hễ nghe súng nổ thì nằm sát xuống đất." Và anh không cho đứa nào được ở trên nhà, bắt phải xuống sân hoặc ra sân. Chị tôi hỏi: "Anh hết. Con gái biết gì mà hỏi, nấu cơm sống cho tụi nó ăn." Tùng cũng hỏi: "Gì vậy anh ba? Anh cũng hết, còn nít thì mũi chưa sạch, biết gì?" Tôi không nói gì, còn chị tôi vừa ngoảnh mặt vừa lẩm bẩm: "Chưa chi mà làm tang." Anh tôi lườm, giật lắm nhưng không dám nói gì thêm, vì chắc biết nếu anh làm ra, ra vẻ hoặc quát nạt ấy thì chị tôi thế yếu sẽ chống lại bằng cách kể tội anh. Nào bỏ nhà đi hoang và đã ăn cấp của chị sợi dây chuyền vàng. Chỉ mới đây thôi, không được mấy ngày, từ cái đêm anh theo chú để vào thanh niên cứu quốc, anh đã khác đi nhiều. Điều tôi thấy rõ nhất là anh trở lại cái vai trò của người anh lớn trong gia đình. Không như trước, sau những ngày đi hoang trở về, nhìn ai trong nhà, anh cũng lấm lét, lúc nào cũng thấy mình có lỗi. Cùng ở một nhà nhưng anh luôn tránh mặt cha. Cha tôi ở trên nhà thì anh lủ xuống bếp. Cha tôi xuống bếp thì anh ra sân. Từ hôm đó anh không tránh mặt cha và cha tôi không còn nhìn anh với con mắt nghiêm khắc nữa. Và bây giờ anh dám bàn chuyện với cha tôi đến chỗ túm tụng của anh em tôi. Họ định cướp tay trên mình hay sao vậy cha? Chú ba mẹ đâu ạ? Còn ở trên. Tôi biết anh muốn nói chú tôi còn ở trên sóng cột dây thép. Cha tôi nhìn ra đường trong vẻ lo âu. Ngoài đường, bên bậc kinh trước cửa nhà tôi, người từ dưới xóm cứ đổ dồn lên, quần áo màu rã với hương ráo từng tót từng tót nối theo nhau, rầm rập kéo nhau đi, tót thổi còi, tí tách tí túc chắc không có cỏ thì đến 1 2 1 tôi thấy họ đi đều không ăn dặm bằng học trò chúng tôi, không sầm dập mà dần dọ. Đoàn người tình của đạo Phật giáo Hòa Hảo cứ nối theo nhau dài dằng dặc, họ không đi thẳng trên con đường nhựa ngang qua bốt cỏ mà đánh vòng qua đường đá, qua cửa xóm nhà tôi. Cái bốt cỏ đây ấy không còn đây nữa, lá cỏ trắng đã thay bằng lá cỏ xanh sắc. Vợ chồng cò Tây rút bỏ qua nhà thờ cổ Long Điên trước khi quân Nhật đến chiếm. Thay vào thằng cò Tây là ba thằng lính Nhật. Nghe đâu thằng cò Tây cùng với hai ông cha Bá Phúc đang xây thành đắp lũy ở bên ấy, ngay trong nhà thờ Chúa. Khi cha vào nhà trong, anh tôi bước ra sân, chỉ ỉ khều nhẹ vai tôi. "Em chạy vòng ra sau hè, ra xem có chuyện gì vậy? Chị ở nhà nấu cơm." Tôi liền biến ra cửa sau, nghe chị nói theo, mau mau về. Tôi đi dọc theo hè, rồi qua cây cầu khỉ nhà hàng xóm chạy băng ra chợ. Những người đi nhóm học trò ở đều dạt qua hai bên hè phố với thùng mùng và đủ thứ hàng, tôm cá, rau cải, chè chén, những nguyên cả cái chợ cho đoàn biểu tình. Ai cũng rảnh đứng ra phía trước để xem. Tôi vừa nhỏ vừa thấp Lại là đứa đi sau Tôi lủi qua lủi lại mãi Mà không sao lũi được ra phía trước May sao tôi gặp thằng sườn Đang ngồi trong tiệm hủ tiếu Muốn coi hả Đi theo tao Bước ra tiệm nó không cần lủi như tôi Nó hết Tôi cũng giật mình Được rồi Người ta giật mình né qua Thế là tôi theo sau lưng nó Lên qua Nhiều người chởi theo nó Nó cười chửi Chuyện gì vậy Xuân? Biểu tình? Biết rồi, mà biểu tình để làm gì? Để đi một hai. Mày. Nó cậy miệng sắt vai tôi. Nói chơi với mày vậy, nghe nói là đổi đời, họ tập Đoàn biểu tình từ sóng dưới lên, đi vòng qua con đường trước xóm nhà tôi, đến phía bên này cái cột sắt thì họ đổ xuống sầm chặt. Còn đoàn từ sóng trong Dọc theo đường Tục Củ Lao Ông trưởng thì đi từ bên kia đảo cẩu, họ qua cầu rồi cùng đổ xuống sân trại. Dù người đã đứng đẩy sân trại, tôi vẫn nhận ra ông tư tôi, đầu tóc râu ria với bộ ngực to lớn đang đứng đầu một tốt. Chú Nguyễn Đa Điền, màu da tiếp với quần áo màu da của chú, chú mặc áo bà ba, khăn choàng tấm buộc thắt ngang lưng, không đeo kiếm. có cả các chị ở xóm nhà ông tư tôi nữa, nào chị Thành với chị thôi, ngũ lẩm sao, chị nào cũng son môi má phấn như đào hát. Tôi thấy vậy và cũng chỉ biết có vậy, rồi lộn trở về cho chị tôi biết. Nghe nói sắp đổi đời, họ tập thẳng sườn nói. Tự nghe ai nghe thẳng sườn. Chị tôi vừa giật vừa lo. Khi đoàn biểu tình từ xuất trại phóng trở về, Thì cô Hai Thảo bước trên cây cầu khỉ, tay cầm một cái giỏ. "Cha Bê đâu?" cô hỏi. "Dạ à, cha cháu mới đi sớm." "Cô đưa cái giỏ cho chị tôi." "Gất cái nải đi." "Gì vậy cô?" "Bánh tổ, cô biết nhà mày không ai làm. Tối ròm đó, đói thì lấy mạt ăn, cha Bê có đói thì lấy cho cha Bê ăn, chớ đừng cho cha Bê thấy, nghe chưa?" Dạ, sắp có gì vậy cô Hai? Chưa hay chuyện gì sao? Dạ chưa. Nhật đầu hàng rồi. Còn Nhật sao còn treo đó cô? Mấy thằng Nhật chưa biết, tin chưa tới nó, chớ đạo thì đã biết rồi, lúc nó chưa đặng tránh tây, thầy có nói trước, năm nó bạch vậy chứ nó ăn không hết con gà, tức là nó không qua được năm rộng này, hiểu chưa? Cô đã nói không theo đạo U U B B là vậy. Chà còn chắc biết Chà bể có biết đấy Cũng là nhờ người trong đạo nói ra Biết mà sao không lo Một cái bánh tổ cho con cái mà không có Cô hỏi tụi bay nhé Nhật đầu hàng, nước năm này ai cai trị Bình tướng nhà Phật Với bọn quỷ dương sẽ tranh hùng Sẽ e tối trở tối đất Cô dặn bao nhiêu lần rồi Nhớ không, nhà có rẻ rách trượt Nhớ có ai kêu tên thì đừng có lên tiếng Đã lâu rồi Tôi không cần đi chuyện tối trời tối đất nữa, tôi nghĩ là cái chuyện đó đã qua rồi, giờ cô lại nhắc tới. Cô nhắc lại qua hình ảnh một đoàn biểu tình với quần áo màu rã, rộn rã như một dòng nước độc tràn lên sân chợ, với đôi mắt lo no âu của cha tôi, với vẻ sợ sệt của chị, với cái bánh tổ cô mang tới, với đôi mắt bí ẩn của cô nhìn chúng tôi và với lòng yêu thương qua giọng nói tha thiết của cô. Hình ảnh sum dọn của cái đêm tối trời tối đất lại hiện lên trong tưởng tượng của tôi. Cái đêm ấy, chị ép tôi nằm rúc lại sát nhau, cái bến tổ với nắng xen rách chị tôi để ở đồng ruộng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần thứ 9 tác phẩm Dòng sông Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.